Đến lúc này chỉ còn lại chân võ giả nhị chuyển. Không có nhất chuyển. Ngay cả nhị chuyển sơ kỳ càng ít. Phần lớn là trung hậu kỳ. Còn có cả nhị chuyển đỉnh phong. Thời gian vừa đến trưởng lão danh dự võ giả liên minh lập tức bay lên lôi đài trung ương, Trải qua một trận thi đấu vòng loại kịch liệt. Tổng cộng còn lại 200 người. Hiện tại mời mọi người nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ rút thăm phân ra 10 tiểu tổ. Sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu thi đấu. Lão giả tuyên bố xong bắt đầu rút thăm. Đầu tiên là 20 đệ tử hạt tâm đều tự rút thăm phân ra trong 10 tiểu tổ. Dựa theo trật tự, mọi người lấy ra một bài trong thùng, lâm tiêu vừa nhìn liền thấy dòng chữ. Số 2 tổ 5 Ta là số 1 tổ 3, Lâm Tiêu, người tổ mấy? Cung dục bút thăm xong đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Rút thăm là ngẫu nhiên, tuy rằng không ai muốn chạm mặt với người cùng thế lực, nhưng nếu xui xẻo cũng phải so đấu với nhau. Ánh mắt mọi người dừng trên người Lâm Tiêu. Ta là số 2 tổ 5 Lâm Tiêu đáp Tổ năm, thật là xảo, ta cũng thuộc tổ năm. Trong đám người, một thiếu niên làn da ngâm đen gầy gò như que của nhếch miệng cười trong mắt toát ra vẻ thích ý thư giãn. Vận khí không tệ. Nói xong lời này thiếu niên thoải mái rời đi. Hôm nay ưng công phương cường đúng là vận khí. Có người thấp giọng nói. Ở trong lòng những người này. Thực lực lâm tiêu là yếu nhất. Nếu rút thăm cùng tổ với hắn đối với họ mà nói là cơ hội rất tốt. Hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ô hạo đi tới trước mặt lâm tiêu cười lạnh, xoay người rời đi. Sau khi đã biết đối thủ cùng tổ với mình. Có người sắc mặt ác liệt. Có người thầm thở ra một hơi. Nhưng ngoài trừ Phương Cường những người khác cũng không biểu hiện quá mức rõ ràng. Dù sao đối thủ của họ có yếu cũng không đến nỗi nào. Phương Cường là đệ tử Thiên Ương Tôn. Nghe nói nửa tháng trước vừa đột phá tam chuyển sơ kỳ nên mới trở thành đệ tử hạt tâm. Luận thực lực xem như yếu. Thiên Ương Tôn mạnh nhất là thân pháp cùng công kích xảo quyệt. Nhưng không thể kéo dài. Gặp phải hắn không cần so đấu thân pháp. Lấy lực hàng người làm cho hắn không có cơ hội thở gấp. Trên đường trở về chỗ ngồi cung dục nhắc nhở lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 37 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr. Chương 236 tổ năm yếu nhất Không cần so đấu thân pháp sao Lâm tiêu gật gật đầu Nhưng trong lòng chờ mong Thân pháp của hương Cường không biết So với vô ảnh phiêu hồng quyết của ta như thế nào 20 đệ tử rút thăm xong Lập tức công bố danh sách tiểu tổ Hãy xem tổ một là ngũ luôn Tôn dương tuấn cùng phủ thành chủ phòng vũ Đây là một cuộc đại chiến. Người tổ một sẽ xui xẻo, hai người đều không phải hiền lành, muốn cướp đoạt danh ngạc trong tay họ thật sự khó khăn a Tổ hai là đan các ô hạo cùng thiên trì cung cù băng vũ, cù băng vũ gặp phải ô hạo, thật sự là đáng thương. Băng vũ nữ thần của ta, vì sao vận mệnh bất công với nàng như thế? Tổ ba là võ điện cung dục cùng đan các ngê thanh vì sao ta cảm giác tổ ba cũng không có người nào có thể nổi bật đây. tổ bốn nguyên vũ thánh địa bạch môn cùng tuyệt diệt cốt phương minh. cái gì? xem ra phương minh gặp nguy hiểm. bạch môn được xưng má đao. một đao chém ra hủy thần phải sợ hãi. ít nhất có được thực lực trước năm. đều là cường cường giao thủ a đến lúc đó trận đấu nhất định thật phấn khích di tổ năm ngươi mau nhìn tổ năm mọi người đang nghị luận bỗng nhiên có người lên tiếng kinh hô tổ năm không ngờ là thiên ương tôn phương cường cùng võ điện lâm tiêu tổ năm thực lực thật yếu yếu cái gì tuy rằng nửa tháng trước phương cường vừa đột phá tam chuyển nhưng dù gì cũng là chân võ giả tam chuyển, thực lực tuyệt đối sẽ không quá kém. nhưng mà lâm tiêu, ta thuộc tổ ba, xem ra là không có hy vọng. ha ha ta lấy được thăm tổ năm, ông trời cũng đang giúp ta, ha ha. kháo ta lại chung một tổ với ô hạo, xong rồi, lần này hoàn toàn hết cơ hội. hiện tại bắt đầu thi đấu Mời tuyển thủ lên lôi đài Lưu Phong cùng phí thần trữ cùng một tổ Người còn lại cũng rút thăm vào tổ 4 Vòng rút thăm thứ nhất lâm tiêu Cùng phí thần trữ cũng chưa rút chúng Lưu Phong là người thứ nhất lên lôi đài Đối thủ của hắn là một nữ võ giả mặc áo vàng Thần sắc dũng mãnh. Vừa lên đài lập tức xông tới vung một cước đá vào hạ bộ Lưu Phong Tốc độ nhanh kinh người. Phát ra tiếng quát kịch liệt. Phanh. Đầu gối lưu phong thoáng khom xuống. Nhanh chóng ngăn cản một cước của đối phương. Tiếng khung xương nặng nề va chạm vang lên. Hai người đều tự thối lui một bước. Thật là độc ác. Nghe được thanh âm va chạm kịch liệt. Tưởng tượng chân của đối phương đá vào hạ bộ của mình toàn thân phí thần trữ dựng đứng tóc gáy có cảm giác rùng mình tránh một kích của đối phương sắc mặt lưu phong trầm ẩn hai chân liên tục đá tới phanh phanh phanh từng luồng nguyên lực mênh mông không ngừng bộc phát tiếng nổ mạnh vang vọng hư không đem nữ võ giả kia đánh vật lui về phía sau nháy mắt rơi xuống hạ phong Lưu phong thừa thắng truy kích Nguyên lực lưu chuyển Đôi thiết cước liên tục đá tới Trong hư không tràn ngập cước ảnh khiến người hoa cả mắt Nữ võ giả không cẩn thận bị lưu phong đá trúng ngực thẳng tắp rơi xuống đài Sau trận tỉ thiết lưu phong quay về chỗ ngồi của mình Ha <cười> ha Hai người các ngươi thật sự là xứng đôi Một người đá hạ bộ. Một người đá ngực. Quả thật là tuyệt phối. Thế nào? Lúc đá chúng cảm giác ra sao? Lưu Phong vừa quay về, phí thần trữ ha ha cười nói. Lưu Phong liếc mắt nhìn hắn, thần tình bất đắc dĩ. Không đợi phí thần trữ vui vẻ bao lâu trận đấu tổ bốn đã xong, đợt thứ hai đã tới lượt hắn. Nhìn thấy đối thủ của mình Sắc mặt phí thần trữ biến đổi Đối thủ của hắn là tuyệt diệt cốt Phương Minh Lại là nhị chuyển trung kỳ Phương Minh lắc đầu Lãnh đạm nói Tham gia trận đấu một lần khó khăn Ta nhường ngươi một chiêu Phí thần trữ không nói chuyện Âm thầm tụ lực Vô thượng phách quyền hoàn hành bá đạo Trong nháy mắt Phí thần trữ nhảy lên. Nháy mắt thi triển ra chiêu thức cực mạnh của mình. Nguyên lực vận chuyển tới mức tận cùng. Hóa thành quyền lực hùng hồn tràn ra. Đồng thời một cổ huy ác bá đạo hàng lâm. Minh mông mãnh liệt. Giống như sóng biển đánh về phía đối phương. Nhìn thấy công kiếp của phí thần trữ. Sắc mặt phương Minh không chút thay đổi. Thân hình không hề nhút nhức. Tự hồ thật sự muốn nhường một chiêu. Quyền khí bay múa đầy trời. Hóa thành luồng khí xoáy xoay quanh không trung. Phát ra tiếng rít kịch liệt. Ngưng tụ thành một đầu long hình nặng nề nện lên ngực phương minh. Vô số kỳ hình khí nổ tung. Hóa thành gió xoáy thổi quét khuyết tán. Khiến dân chúng bên dưới kinh hô. Một kích toàn lực của phí thần trữ thậm chí không thể oanh phá hộ thể nguyên khí của đối phương. Qua một chiêu, Phương Minh đột nhiên lên tiếng, nháy mắt xuất quyền. Xuây! Đồng tử phí thần trữ co rụt lại. Trong mắt chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Thậm chí không thấy rõ chiêu thức của đối phương đã bị trúng một quyền. Như viên đạn pháo bay ra ngoài nhẹ nhàng chiến thắng, phương minh xoay người đi xuống lôi đài, đưa tới từng trận hoan hô. đều nghe nói lực phòng ngự của phương minh vô cùng cường hãn. trước kia ta còn không tin. hiện tại đích xác đáng sợ. nhưng cũng không biến thái tới mức một quyền của ta cũng không phá được phòng ngự của hắn đi. lúc này phí thần trữ quay trở lại, bộ dáng bị đã kích nặng nề. Lực phòng ngự của Phương Minh tuy đáng sợ, nhưng bởi vì cấp bậc của ngươi kém đối phương mà thôi. Lâm Tiêu an ủi. Cấp bậc phí thần trữ thật sự quá thấp. Mới nhị chuyển Trung kỳ Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu nếu vận chuyển Kim Ngọc Quyết tới tầm thứ ba. phí thần trữ cũng không phá được phòng ngự của hắn. Lôi đài số 5, số 2 đối chiến số 17. Lúc này vang lên thanh âm của trọng tài. Rốt cục đến lượt Lâm Tiêu lên đài. Đến lượt ngươi, giúp ta báo thù. Phí thần trữ đã khôi phục lại tinh thần. Lâm Tiêu không nói gì, nhảy lên lôi đài. Nhìn xem, là Lâm Tiêu. Đến lượt võ điện Lâm Tiêu tỷ thí. Ha ha, vận khí của ta không tệ. Xem ra hôm nay ta có cơ hội lấy được một trong hai danh ngạc rồi. Đối thủ của Lâm Tiêu là một thiếu niên cầm lan nhà bổm Quần áo màu đen. Thoạt nhìn thô lỗ mạnh mẽ. Nhìn thấy Lâm Tiêu thần tình đắc ý hương phấn nói. Lâm Tiêu không nói gì, đối phương tu vi nhị chuyển hậu kỳ, còn nói là vận khí không tệ. Trận đấu bắt đầu, thiếu niên vung lan nhà bổng vọt tới trước mặt lâm tiêu. Đón ta một bổng. Thiếu niên rống một tiếng, lan nhà bổng vung ra mấy đạo bổng ảnh quét về phía trước. Tiếng kền phong vang lên kịch liệt. Vô số bổng ảnh nện lên người lâm tiêu. Trên mặt thiếu niên tràn ra tia vui mừng. Nhưng lại trợn tròn mắt. Người đâu? Trước mặt hắn trống rỗng, không còn thấy thân ảnh Lâm Tiêu. Ở đây đâu? Thanh âm Lâm Tiêu bình thản truyền tới sau lưng thiếu niên. Thiếu niên kinh hãi, không chút do dự xoay người đánh tới. Lan nhà bộng phát ra tiếng rít kịch liệt giữa hư không. Lâm Tiêu thoáng nghiêng người né tránh công kích Ngay lúc lan nhà bộng lướt qua trước mặt liền nâng tay. Nhanh như chớp vỗ vào trên bổm. Một cổ cự lực truyền tới, lan nhà bổng nháy mắt vắng vọt ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 38 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 237 liên tục chiến thắng. Sao có thể? Thiếu niên kinh ngạc. Trong lúc khiếp sợ căn bản không kịp phản ứng đã bị Lâm Tiêu vỗ nhẹ một chưởng. Thân thể bay lên không trung rơi xuống dưới lôi đài. Lôi đài số 5, số hai Lâm Tiêu thắng. Lâm Tiêu say người quay về chỗ nghỉ ngơi. Lúc này trong đám đông mới truyền ra tiếng nghị luận. Vừa rồi là sao vậy? Lâm Tiêu tại sao lại xuất hiện sau lưng đối phương? Tốc độ thật nhanh, là thân pháp gì vậy, các ngươi có nhìn rõ hay không? Nhẹ nhàng như vậy đã thắng lợi. Đối thủ còn là võ giải nhị chuyển hậu kỳ Thực lực của lâm tiêu tự hồ không yếu như trong tưởng tượng. Có thể trở thành đệ tử hạt tâm quả nhiên không yếu ớt, có thể thắng lợi thoải mái như thế, nhất định phải chú ý hắn. Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Ưng tôn Trịnh Nghi Kim nhìn Phương Cường, nói Đối thủ của ngươi thoạt nhìn không yếu, thân pháp của hắn không kém ta cùng ngươi, cẩn thận đừng lật thuyền trong mương. Phương Cường mỉm cười, bộ dáng không thèm để ý chút nào. Đích xác không sai. Đáng tiếc còn kém xa lắm. Hơn nữa luận võ không chỉ xem thân pháp. Nếu hắn có chút thực lực như vậy gặp ta là có thể thảm bại. Đánh bại hắn không cần vượt qua mười chiêu. Trịnh nghi kim mỉm cười lắc đầu. Điều này cũng phải nói thật ta có chút ghen tị vận khí của tiểu tử ngươi. Số một đối chiến số tám. Trên lôi đài số năm trọng tài lớn tiếng hô. Đến lượt ngươi. Trịnh nghi kim mỉm cười. Sưu, thân hình phương cường vừa động, đã như dìu hâu bay lượn trên bầu trời nháy mắt lướt ra giữa không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh rơi xuống trên lôi đài. Đây là phi ưng thân pháp của Thiên ưng Tôn. Nghe nói đây là nhân cấp cao giai thân pháp, luyện tới tận cùng nhanh tới mức đối thủ không kịp phản ứng là đã bị đánh chết. Đối thủ của Phương Cường là một thanh niên dùng kiếm. Thực lực nhị chuyển hậu kìa. Xuất thân từ đan cát. Vừa nhìn thấy mình gặp phải Phương Cường. Trong mắt hiện lên vẻ cười khổ. Xin hạ thủ lưu tình. Thanh niên khiêm tốn chắp tay nói. Quá lời. Nhìn đệ tử đan cát Phương Cường mỉm cười, diễn cảm ôn hòa. Thanh niên vung kiếm, trường kiếm hóa thành kiếm ảnh ập tới. Thân hình Phương Cường khoảnh khắc liền động, thoải mái tránh thoát công kích của đối phương. Đúng lúc này, trong mắt thanh niên hiện tia lệ mang, vọt tới trước trường kiếm hóa thành kiếm hoa bao trùm đánh tới. A! Phương Cường chợt cười một tiếng, thân hình chợt biến mất. Ngay sau đó hắn xuất hiện bên người thanh niên. Sao có thể? Thanh niên chấn động, thanh kiếm vừa chuyển, huyện hóa ra vài đạo kiếm quang bổ về phía phương cường. Phương cường không hề tránh né, thân hình nháy mắt lui về phía sau, xoay tròn chung quanh thanh niên kia. Thanh niên liên tục vung kiếm. Kiếm quang như lưu tinh đánh tới. Nhưng tốc độ thân pháp của phương cường thật sự còn nhanh hơn kiếm quang của đối phương. Mặc cho thanh niên kia công kiếp thế nào cũng không đuổi kịp thân hình của hắn Tự hồ không muốn tiếp tục kéo dài Thân hình phương cường chợt mơ hồ Biến mất trong mắt thanh niên lần nữa Ngay sau đó thanh niên chỉ cảm thấy một cổ cự lực oanh kiếp lên lồng ngực của mình Thân hình nháy mắt bay ngược ra ngoài Lấy chút thực lực của ngươi cho dù tiếp tục đồ dẫn nguyễn kế cũng không thể đánh bại ta trở về luyện thêm vài năm đi. Ngữ khí lạnh lùng của Khương Cường truyền vào trong tai thanh niên. Phốc suy. Sắc mặt thanh niên đỏ lên, phun ra thêm ngụm máu tươi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao Khương Cường đột nhiên biến mất? Thân pháp thật nhanh ta không nhìn thấy được ảnh tử của hắn. Thân pháp của Khương Cường thật đáng sợ. Tốc độ quá nhanh. Thậm chí cả kiếm quang cũng không đuổi kịp hắn. Lâm tiêu. Nếu ngươi gặp phải hắn cũng nên cẩn thận. Phí thần trữ cùng Lưu Phong đều lo lắng nói. điệp xác là có chút tài năng. Lâm tiêu gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh phí thần trữ liên tục gặp ba đối thủ thực lực đều cao hơn hắn. hiện tại không có điểm nào. xem như không có hy vọng đi vào vòng trong. rốt cuộc đến trận thứ năm. gặp một đối thủ nhị chuyển trung kỳ. song phương trải qua cuộc chiến thảm thiết. phí thần trữ dốc toàn lực đánh với đối phương hơn trăm chiêu cuối cùng dùng một quyền oanh bay đối phương. Cuối cùng thắng một trận. Lúc trở lại hắn thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng trận đấu còn chưa chấm dứt. Nhưng hắn xem như thu hoạch không ít. Không đến mức tay không mà về. Lưu phong liên tục thắng bốn trận. Đến trận thứ năm gặp phải ngủ luôn tôn dương tuấn. Ngủ luôn tôn dương tuấn. Võ giả tam chuyển sơ kỳ. Thanh danh hiển hát. Tề mi côn quét ngang võ giả tân vệ thành. Trời sinh thần lực. Từng tay không đem một đầu tam tinh yêu thú xé thành hai nữa. Hung danh vang dội. Cũng là người có cơ hội tiến vào năm danh đầu. Uống. Ngay ban đầu, Lưu Phong đã phi thân lên, đôi chân huyện hóa thành cướp ảnh đầy trời đá về hướng dương tuấn Loạn ảnh thập bát thiếu Lưu Phong vừa lên liền suốt tuyệt chiêu, không chút do dự, bởi vì hắn biết mình phải thua không nghi ngờ, thầm nghĩ phải tìm hiểu chênh lệch giữa mình cùng đối phương. Sắc mặt Dương Tuấn không chút thay đổi tề mi côn đâm ra, sau đó xoay người rời đi, cứ ảnh ầm ầm tiêu tán, khóng miệng Lưu Phong tràn ra máu tươi, thân hình bay ngược ra khỏi lôi đài chỉ một chiêu lưu phong lập tức thua bại hơn nữa nhìn bộ dáng dương tuấn thậm chí còn chưa xuất ra nửa thực lực thực lực ba đối thủ trước của lâm tiêu không cao lắm vì hắn thoải mái đánh bại đã tới trận thứ năm ha ha chỉ cần đánh bại ngươi ta sẽ có tám phần xác suất trở thành đệ tử thứ hai vào vòng trong đứng đối diện lâm tiêu là một thiếu niên dáng người khôi ngô trong tay cầm đại trảm đao, một vết sẹo đao thật dài từ mi tâm kéo tận cầm của hắn, làm cho người ta có cảm giác vô cùng hung hãn. người này tên vương quảng, là một chân võ giả nhị chuyển đỉnh phong, đã thắng bốn trận, mỗi trận chỉ dùng chưa đầy năm chiêu đã đánh bại đối thủ, thực lực xem như kinh người. bại đi, Ngay ban đầu, thiếu niên chật quát, chói tay, thanh chấn như sấm, ánh mắt sắc bén vung đao hung hăng bộ tới. xoát Một đạo đao khí đáng sợ bắn vọt ra ngoài. Kéo theo một khe rảnh thật dài trên lôi đài. Nháy mắt đi tới trước mặt lâm tiêu. Phá! Lâm tiêu quát khẽ một tiếng, không hề né tránh mà vung quyền oanh ra. Phanh! Đao khí vỡ tan đã bị một quyền của lâm tiêu đánh nát ân ánh mắt thiếu niên ngưng tụ lộ ra nụ cười dữ tợn liên tục chém ra năm đao ba ba ba ba ba, ba. năm đạo đao khí liên tiếp đánh về phía lâm tiêu lâm tiêu bước tới trước hai đấm liên tục vung ra thế như chẻ tre đem năm đao khí của đối phương oanh thành nát vụn Lập tức đi tới trước mặt đối phương A, Thiếu niên khiếp sợ kêu lên Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình Hắn lại vung đao chém xuống Trong nháy mắt đối phương công kích Lâm tiêu ra tay nhanh như chết Một quyền oanh lên lồng ngực đối phương Phanh Nguyên lực hộ thể của thiếu niên nháy mắt phá nát Miệng phun ngụm máu Trong mắt mang theo vẻ khó thể tin bay ngược ra sau. Nặng nề rơi xuống đất. Đương! Đại trảm đao rơi sát bên mặt của hắn, vẫn còn rung lên. Mọi người bên dưới sợ ngây người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 39 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 238 Cận Trí Hải Đối Chiến Phòng Vũ sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, xoay người đi xuống lôi đài Lâm Tiêu thật là đáng sợ Vương Quảng là võ giải nhị chuyển đỉnh phong Đại cảm đao suốt thần nhập hóa uy lực vô cùng Lại bị hắn oanh mấy quyền đã bại Quá dễ dàng Chẳng lẽ đó mới là thực lực đích thực của hắn sao? Đệ tử hạch tâm quả nhiên không có ai là hiền lành. Nhìn lầm rồi. Chúng ta đều nhìn lầm rồi. Như vậy trong tổ năm ngoại trừ thương cường xem ra khó có ai thắng được lâm tiêu. Vương quản thật xui xẻo, vốn cho rằng mình rút thăm gặp lâm tiêu là may mắn, nhưng không nghĩ tới thất bại thiếu niên thần sắc xấu hổ đứng lên, lau máu tươi, khuôn mặt trướng đỏ bừng rút đại cảm đao quay về khu nghỉ ngơi. lâm tiêu. ban đầu vương quảng còn hung hăng càng quấy trước mặt ngươi. hiện tại cục đuôi xám xịt chạy về. quả thật là dọn người a. lâm tiêu vừa quay về chỗ ngồi, phí thần trữ đã hưng phấn kêu lên. với thực lực của ngươi, Ngươi thật có hy vọng tiến vào trước 20 trận đấu kế tiếp nhất định phải cố lên. Lâm Tiêu mỉm cười, không lên tiếng. Trận đấu đã tới vòng thứ 5. Phí thần trữ thua 4 trận. Thắng 1 trận. Cho dù thắng thêm 5 trận còn lại cũng không còn cơ hội vào vòng trong. Lưu phong thắng 4 trận. Thua 1 trận. Còn chút hy vọng. Nhưng tổ một có vài đệ tử thực lực cao hơn hắn. Sát suốt vào vòng trong cũng rất thấp. Lâm tiêu thắng 5 trận. căn cứ theo thực lực của hắn. Chỉ cần không xui xẻo gặp phải Phương Cường. Cũng rất có hy vọng đạt được cơ hội vào vòng trong. Trận thứ 6. Trên lôi đài số 1 mới rút thăm xong. Lập tức làm toàn trường kinh hô. Hấp dẫn vô số ánh mắt của dân chúng. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai đệ tử chậm rãi đi lên lôi đài. Một người mặc trường bào màu xám, bộ dáng bình thường, không hề có chút thu hút, chính là cận gia cận trí hải. Người còn lại một thân áo trắng. Dung mạo tuấn mỹ, Bên hôn mang theo bảo kiếm làm cho người ta có cảm giác phong độ nhẹ nhàng. người này chính là đệ tử của phủ thành chủ phòng vũ. hai người đứng đối diện trên lôi đài lẳng lặng nhìn nhau. thực lực của ngươi không tệ đáng tiếc gặp ta còn kém một chút. phòng vũ mỉm cười nói. cận trí hải chỉ cười khen không lên tiếng. bắt đầu tỉ thí. thanh âm trọng tài vang lên. Thân hình phòng vũ chật động. Nhanh như chớp đi tới trước mặt cận trí hải. Đồng thời trường kiếm biến ảo thành mấy đạo kiếm quang đánh thẳng vào yếu hại của hắn. Hãy xem là liên hoa phân tâm kiếm pháp. Thật đẹp. Phòng vũ, phòng vũ. Phòng vũ vừa ra tay, một ít nữ đệ tử không nhịn được kiếp động hoang hô. suy Từng đó liên hoa tuyệt mỹ xoay tròn, nở rộ, chậm rãi phiêu đảng về phía trước. Nhưng cận trí hải lại cảm giác được sát ý dày đặc ẩn chứa trong những đó liên hoa xinh đẹp kia. Nhu miên trưởng, sắc mặt cận trí hải không hề thay đổi. song trưởng huyển động, nhất thời trong hư không xuất hiện vô số trưởng ảnh chưởng ảnh nhẹ nhàng phiêu phiêu, vô cùng dịu dàng. Nhìn qua như nữ tử chơi thuyền trên hồ hái sen, mềm nhẹ hơn những đám liên hoa theo sóng phiêu đảng. xuôi xuôi xuôi. Từng luồng kiếm khí vô hình cùng chưởng hình va chạm cùng một chỗ, nguyên lực tràn ra. Chưởng ảnh cùng liên hoa nháy mắt hóa thành hư vô, hảo chưởng pháp. Phòng vũ quát một tiếng. Thế kiếm biến đổi. Trường kiếm rung lên. Một đám liên hoa chợt nở rộ trong hư không. Nháy mắt phá không bắn về phía cận trí hải. Đón ta một chiêu này, liên hoa phân tâm kiếm pháp xuất ứ nên nhi bất nhiễm. Kiếm quan sắc bén đến cực điểm. Hoa mỹ tuyệt luôn không mang theo một tia sát khí nhưng sắc bén tới mức tận cùng, giết người trong vô hình. sắc mặt cận trí hải ngưng trọng, đôi chưởng liên tục đánh ra, vô số chưởng ảnh rậm rạc xuất hiện, bao phủ quanh đó liên hoa. nháy mắt tan rã kiếm thế đáng sợ này, sắc mặt phòng vũ không thay đổi. Một chiêu bị phá trường kiếm lại rung lên. Mấy đón liên hoa hiện lên bao trùm về hướng cận trí hải. Trạc thanh liên nhi bất yêu. Kiếm quen lón ra. Vô tung vô ảnh. dị thường ủi bí. Nhất thời trong hư không lón sáng tinh mang. Giống như liên hoa tràn ra đầy trời rồi lại biến mất vô tung. Khiến người không thấy rõ tung tiếc kiếm phát thật đáng sợ. Vẻ mặt cận trí hải vẫn thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, thân hình liên tục chớp lên, đồng thời song trưởng đánh ra cực nhanh, phanh phanh phanh, từng tiếng đánh nặng nề không ngừng vang lên. Trước mặt cận trí hải đột nhiên hiện ra kiếm quan, bắn tung tóp bốn phía, đem nhâm thạch trên lôi đài đâm vỡ nát. Khiến mọi người cả kinh né tránh, Hừ, phòng vũ hư lạnh một tiếng, trường kiếm càng lúc càng nhanh, từng đạo kiếm quang vô hình bạo dũng mà ra, cơ hồ không nhìn thấy ảnh tử, nhất thời kiếm khí tung hoàn, cả lôi đài đều bị kiếm khí bao phủ, phanh phanh phanh, thanh âm tiếng nổ vang không ngừng truyền lại. Cận trí hải liên tục lui về phía sau. Sắc mặt ngưng trọng. Kiếm quang liên tục hình thành làm cho hắn khó khăn chống đỡ. Liên hoa phân tâm kiếm pháp quân tử liên tâm kiếm. Ánh mắt phòng vũ ngưng trọng. Kiếm thế thay đổi. Vô số liên hoa rậm rạc xoay tròn nở rộ. Tàn héo. Sinh trưởng hóa thành tầm tầm kiếm quan bao phủ toàn thân cận trí hải. cận trí hải sắp thua bại thật sự là đáng tiếc. nhóm người phí thần trữ không nhịn được lắc đầu. sắc mặt lâm tiêu ngưng trọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm kiếm quan bao vây trong miệng đột nhiên thốt lên. chưa chắc. cái gì. mọi người ngạc nhiên kêu lên đúng lúc này. Trên lôi đài gì biến nổi lên Khí thế dịu dàng của cận trí hải đột nhiên hoàn toàn biến mất Một cổ chân khí dương cương Trầm ổn tới mức tận cùng bỗng dương phóng lên cao Lan tràn cả lôi đài Từ bên trong kiếm quan truyền ra thanh âm trầm ổn của cận trí hải Bài vân chưởng Oanh long Lời vừa vang lên một cổ khí tức dương cương đáng sợ ầm ầm nổ tung. kiếm quang phá vỡ. ánh mắt cận trí hải trầm ủng. hai bàn tay đã chuyển biến trở nên nặng nề cứng rắn. một chưởng bổ ra kiếm quang bao phủ. cận trí hải chậm rãi tiến về phía trước. song chưởng liên tục đánh ra. nháy mắt từ thế thủ biến thành thế công hung mãnh. Sao có thể sắc mặt phòng vũ đại biến? Kiếm quen nháy mắt hóa thành đạo đạo vòng cung Hóa công thành thủ. Kiếm quen sắc bén nháy mắt hóa thành một đó liên hoa bao phủ khắp cả người hắn. Liên hoa hộ thể. Ánh mắt cận trí hải không hề thay đổi. Nháy mắt đánh ra ba chưởng thế như sóng biển tầm tầm bao trùm. Oanh, Phan, Phúc. Dưới ánh mắt rung động của mọi người Một trưởng chục tán liên hoa hộ thể Một trưởng chục vỡ nguyên lực hộ thể Trưởng cuối cùng đánh lên lồng ngực phòng vũ Đánh bay hắn ra khỏi lôi đài phút suy Dưới đài, phòng vũ quỳ một gối Miệng phun ngụm máu tươi Đôi mắt tràn ngập vẻ khó thể tin Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh Mọi người đều ngây dại. Ngay cả trọng tài cũng sững sờ, vội vàng lên tiếng tuyên bố. Tổ một số hai đối chiến số 10, số 10 cần trí hải thắng lợi. Cần trí hải xoay người đi xuống lôi đài, diễn cảm vẫn cột lốc thản nhiên như trước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi bốn mươi truyện audio được phát hành tại truyện ir chương hai trăm ba mươi chín phương cường đối chiến lâm tiêu khám cận trí hải này vẫn còn giả vờ làm bộ dáng thành thật hắn một mực ẩn giấu thực lực mãi tới lúc này mới hiển lộ ra thật sự là biến thái ta vốn nghĩ hai danh ngạch tổ một là dương tuấn cùng phòng vũ hiện tại cả cận trí hải cũng thật đáng sợ. Bài vân trưởng, đây là trưởng pháp gì? vì sao trước kia ta không nghe nói qua? một trưởng chụp vỡ quân tử liên tâm kiếm. những đệ tử có thực lực này tuyệt đối không nhiều hơn ba người. hiện tại có thêm cận trí hải. sắc mặt phòng vũ thật khó xem. ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cận trí hải. Hắn thất bại lần này muốn vào vòng trong thật khó hơn lên trời. trừ phi Dương Tuấn cũng thu trong tay cận trí hải. Hắn đánh bại Dương Tuấn thì mới có cơ hội. Thật sự là vô cùng khó khăn. Phòng vũ sư huyên, ngươi không sao chứ? Sát mặt phòng vũ âm trầm trở lại khu nghỉ ngơi, một ít đệ tử thân thiện với hắn liền tiến tới quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Phòng vũ lắc đầu, ngữ khí hạ thấp. Bại bởi hắn ngươi không oan, Thực lực của hắn biết xác cao hơn ngươi. Đột nhiên kỹ hồng lạnh lùng lên tiếng. Phòng vũ cười khổ. Có thể nói lời dễ nghe hơn một chút hay không? Trận thi đấu lần này đúng là ngọ hổ tàn long. Ngươi cẩn thận một chút đường lật thuyền trong mương. Ta! Khuôn mặt băng sương của Kỷ Hồng chợt cười, dáng cười vô cùng khó xem. Ta cũng không phải là ngươi. Ngươi nên quan tâm chính ngươi đi. Trừ phi ngươi đánh bại Dương Tuấn. Bằng không ngay cả hai mươi danh đầu tiên ngươi cũng không có được. Thật mất mặt phủ thành chỗ chúng ta. Sắc mặt phòng vũ bất đắc dĩ vẻ mặt nhóm người phí thần trữ há hốt mồm nhìn Lâm Tiêu, hỏi Làm sao ngươi biết cận trí hải che giấu thực lực? Trực giác Lâm Tiêu trả lời Mọi người ngạc nhiên Trên lôi đài số 2, đang các ô hạo gặp mặt thiên trì cung cù băng vũ Toàn bộ quảng trường nhất thời oanh động Ô Hạo luôn được công nhận là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của Tân Vệ Thành. Tuy rằng một phần nguyên nhân là vì thân phận luyện dược sư của hắn. Nhưng trên thực lực hắn cũng đứng hàng cao cấp nhất. Mà thiên trị cung cù băng vũ được vinh dự là nữ thần Tân Vệ Thành. Dung mạo tuyệt mỹ. Nhưng vẻ mặt luôn lạnh lùng băng sương. Cho nên được vô số đệ tử xưng là băng mỹ nhân. Nhân khí cực cao. Trên lôi đài, ô hạo cầm bảo kiếm đứng đối diện cù băng vũ cầm băng phiến, đôi bên nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chính mình đầu hàng nhận thu đi. Khóng môi ô hạo hiện lên nụ cười chế nhạo, vẻ mặt cao ngạo nhìn cù băng vũ nói. Cù băng vũ không trả lời, băng phiến chém ra nhanh như chớp, bại. Ô hạo cười cao ngạo, ánh mắt phúc chốc biến thành sắc bén, một kiếm đâm ra nhanh chớp nhoáng. Phong tuyết nổ buông, kiếm quan quấy động. Từng đó kiếm hoa hiện lên trong hư không. Nhanh chóng đi tới trước mặt cù băng vũ. Kiếm khí cùng sát khí đâm thẳng tới trước ngực cùng bụng dưới của nàng. Tốc độ nhanh như chớp. Không thể tránh né. Trong mắt cù băng vũ hiện lên tia sát khí băng phiến liên tục vung ra bao phủ quanh người nàng. Kiếm khí nổ tung. Khí xoáy cuồng cuộn Lực lượng đẩy mạnh cù băng vũ bay ngược ra sau. Khí huyết sôi trào rơi xuống dưới lôi đài. Tổ 2, số 1 đối số 2, số 1 ô hạo thắng lợi. Trường kiếm vào vỏ, khó môi ô hạo mỉm cười bay xuống dưới. Toàn trường ồ lên. Một kiếm đánh bại thiên trì cung cù băng vũ, ô hạo thật sự quá mạnh mẽ. Lâm tiêu liên tiếp đánh bại ba đệ tử dự thi. Liên tục thắng 8 trận. Đã có 16 điểm và danh vị trí hàng đầu tổ năm như thương cường xa xa dẫn đầu một ít đệ tử tổ năm tranh nhau kịch liệt trong đó còn có hai đệ tử mạnh mẽ nhưng vận khí không tốt bởi vì gặp phải thương cường nên bị thua một trận đã có mười bốn điểm nếu còn tiếp tục như vậy chỉ cần thương cường cùng lâm tiêu không gặp nhau thắng liên tục mười trận Như vậy hai danh ngạch sẽ thuộc về hai người. Nhưng ngay lúc mọi người đều nghĩ như vậy. Tổ năm, số một đối chiến số hai. Trọng tài vừa dứt lời. Mọi người liền ồ lên. Trong đó hai đệ tử bị Phương Cường đánh bại ánh mắt như lửa nóng. Vô cùng kích động. Lâm Tiêu thật sự là xui xẻo. Nếu không gặp Phương Cường có thể tiến vào trước hai mươi. Hiện tại, nguy hiểm, thật nhiều đệ tử nghị luận sôi nổi, ngay cả nhóm người phí thần trữ sắc mặt cũng tối đen, mà hai đệ tử chỉ thu lâm tiêu hai điểm lại hưng phấn, vốn họ cảm giác mình không có cơ hội. Nào ngờ đi một vòng vận mệnh còn chiếu cố bọn hắn. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, lâm tiêu chậm rãi đi lên lôi đài. Thực lực của ngươi không sai, đáng tiếc gặp được ta. Phương Cường bình thản nhìn Lâm Tiêu, chậm rãi lắc đầu. Ngươi cũng tạm được, tuy rằng trận này thu nhưng muốn đạt được một danh ngạc hẳn là không thành vấn đề. Thần sắc Lâm Tiêu không thay đổi, không hề đem Phương Cường để trong lòng. Lời của Lâm Tiêu làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng nghĩ tới hắn dám đắc tội cả ô hạo. Mọi người cũng bình thường trở lại. Người quá mức cuồng vọng cũng không được. Thật dễ dàng đá trúng tấm sắc. Một khi đã như vậy để cho ta xem thực lực của ngươi đi. Ánh mắt phương cường lãnh đạm khí tức dâng lên. Ngay sau đó thân hình hắn chợt biến mất. Hóa thành tàn ảnh đi tới trước mặt lâm tiêu đánh ra một trảo. Tốc độ nhanh tận cùng. Khiến người hoàn toàn không thể phản ứng. Tốc độ thật nhanh. Mọi người đồng thời cảm thán. Sắc mặt lâm tiêu không chút thay đổi. Đánh ra một chưởng về bên trái. chưởng trảo va chạm. Phát ra tiếng nổ vang thật lớn. Kinh khí ầm ầm nổ tung. Lan tràn bốn phía. Có bản lĩnh. Thanh âm khương cường lạnh lùng vang lên. Thân hình lại biến mất. Ngay sau đó trạo ảnh bao phủ đầy trời ập tới hướng lâm tiêu Xui xui xui Từng đạo trạo ảnh sắc bén cuồn cuộn tràn tới Uy lực kinh người không cách nào tránh né Trạo ảnh sắc bén đến cực điểm Nháy mắt đi tới trước mặt lâm tiêu Bao vây hắn uy lực vô cùng So thân pháp sao Lâm tiêu lãnh đạm cười thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết thân hình biến mất ngay tại chỗ Oanh oanh oanh Thanh âm gầm rú vang lên Trảo ảnh nận lên mặt đất Đem sàn lôi đài đánh vỡ nát Vô số đá vụn vẫy ra bốn phía Bao phủ tầm mắt mọi người Lâm tiêu đâu Mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện được thân ảnh lâm tiêu. chẳng những dân chúng giật mình, phương cường cũng khiếp sợ vô cùng không nghĩ tới thân pháp của lâm tiêu đạt tới trình độ này. được vậy để nhìn xem thân pháp của ai đáng sợ hơn. phương cường quyết tán cảm giác. nhìn chằm chằm chỗ đứng khi nảy của lâm tiêu. ương trảo điên cuồng đánh ra bốn phía. thi triển phi ương thân pháp. Thân hình như một con liệp ưng mơ hồ không chừng. ỉa thần khó lường. Nhất thời trên lôi đài chỉ có hai đạo tàn ảnh mơ hồ không ngừng tiếp xúc. Giao phong. Trong hư không vang lên thanh âm quyền trảo va chạm không ngừng. Khí xoáy thổi quét tán phát. Trình khí nện lên nham thạch biến thành gồ gề lởm chởm các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz bốn mươi mốt truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương hai trăm bốn mươi tiểu tổ chấm dứt thi đấu thân pháp của lâm tiêu thật đáng sợ không ngờ che giấu lâu như vậy nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của hắn còn không yếu hơn cả phương cường Phương Cường hẳn chưa thi triển ra thực lực chân chính đi. Dưới đài vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Phương Cường không nghe được tiếng nghị luận bên dưới. Cảm giác tập trung vào lâm tiêu liên tục ra tay. Nhưng làm cho hắn buồn bực chính là mỗi lần ra tay hắn vốn cảm giác được chỗ của lâm tiêu. Nhưng trước khi công kích rơi xuống thì người kia biến mất. Tốc độ thân pháp còn nhanh hơn tốc độ xuất thủ của hắn. Đây là thực lực của ngươi sao? Trên lôi đài truyền ra thanh âm lãnh đạm của lâm tiêu. Hừ, ngươi đừng đắc ý, đón ta một chiêu này. Trong lòng phương cường có chút nóng nảy, nguyên lực vận chuyển, nhanh chóng ngưng tụ vào hai tay. Ảnh trảo phá không? Đôi trảo liên tục đánh ra trảo ảnh không ngừng xuất hiện Điên cuồng đánh về phía lâm tiêu Bao trùm toàn thân hắn Hụt hụt phương cường vận chuyển thân pháp tới cực hạn Thân hình không ngừng xoay tròn vòng quanh lâm tiêu Hai tay điên cuồng đánh ra Tốc độ nhanh tới tận cùng Đôi tay như đã biến mất Mắt thường không thể nhìn thấy Xuất hủy nhập thần Trong nháy mắt trạo ảnh rơi xuống Thân hình lâm tiêu hóa thành trận gió biến mất Trạo ảnh rơi xuống sàn lôi đài tạo ra vô số hầm hố Nhưng ngay cả góc áo lâm tiêu cũng không chạm tới Làm sao có thể thân pháp của lâm tiêu sao có thể nhanh như vậy Dưới đài Nhóm đệ tử hạt tâm đều lộ vẻ giật mình Thực lực của phương cường họ đều hiểu rõ Với thân pháp của hắn họ cũng không thể né tránh mà chỉ có thể cứng đối cứng Nhưng lâm tiêu lại dựa vào thân pháp hữu dị lao ra khỏi trảo ảnh Thật sự làm người khó thể tin Hừ Không nghĩ tới ngươi thật sự là có bản lĩnh Nhưng thân pháp cường thịnh cũng chẳng là gì Muốn đánh bại ngươi không cần dùng tới ba chiêu ô hạo văn sương hiếp mắt nhìn chằm chằm lâm tiêu trong mắt toét ra tia khinh thường. trang dịch thành chỗ mỉm cười nói. lâm tiêu tu luyện thân pháp không sai a. lại có thể lướt ra khỏi trảo ảnh của phương cường. tuy phi ương thân pháp uyểu bí mơ hồ. nhưng luận thân pháp lâm tiêu còn ở trên. hơn nữa hắn thi triển không chỉ là thân pháp. Mà là đem ý cảnh của gió dung nhập vào trong thân pháp của mình. Thiên phú tiểu tử này thật không tệ đâu. Trang dịch liên tục gật đầu, nhìn qua trữ vĩ thần. Trữ vĩ thần, lâm tiêu tu luyện lại thân pháp nào của võ điện vậy? Trữ vĩ thần nhìn chằm chằm lâm tiêu hồi lâu, lắc đầu nói. Trang dịch thành chủ. Nói thật ra ta cũng nhìn không thấu hắn tu luyện thân pháp gì. Hẳn không phải thân pháp trong võ tàn két. Có lẽ hắn có kỳ ngộ. Nhưng nhìn bộ dáng hẳn là nhân cấp cao giai thân pháp. Trên lôi đài, Lâm Tiêu đã đi tới trước người Khương Cường. Diệu Vũ Dương uy một tiếng hét lớn thức thứ ba trong cực đạo uy thiên quyền thi triển quyền phong cuồng bạo bao vây phương cường phương cường vung tay ngăn cản trong tiếng phen thật lớn phương cường không cách nào ngăn trở một quyền bá đạo của lâm tiêu bay ngược ra khỏi lôi đài tổ năm số một đối chiến số hai số hai lâm tiêu thắng trọng tài ngẩng người Lập tức tuyên bố kết quả Toàn trường phát ra tiếng vang xôn xao. Lâm tiêu thật đáng sợ Đánh bại cả phương cường chính trận toàn thắng 18 điểm Xem ra hắn không còn vấn đề gì Thật sự là phấn khích Thân pháp của lâm tiêu mơ hồ bất định Như một trận gió Thân pháp đối thân pháp Phương cường bại trên tay hắn không oan. Lâm tiêu không hề đổi sắc im lặng quay về chỗ nghỉ ngơi của võ điện. Lâm tiêu, ngay cả ta cũng xem nhẹ ngươi, với thực lực của ngươi trở thành đệ tử hạt tâm võ điện là danh xứng với thực. Cung dục đi tới trước mặt lâm tiêu cảm khái nói thân pháp của lâm tiêu cho hắn rung động thật lớn. Lâm tiêu cười cười, không trả lời. Ở khu nghỉ ngơi của Thiên Ương Tôn. Sắc mặt phương cường âm trầm. Bị Lâm Tiêu đánh bại. Lại nghiền áp trong lĩnh vực thân pháp mà hắn an hiểu nhất. Làm trong lòng hắn vô cùng mất mát. Gặp đã kích thật lớn. Mà hai tuyển thủ tổ năm đang chờ đợi Lâm Tiêu bị đánh bại đều trợn tròn mắt. Lâm Tiêu chiến thắng đã đem hy vọng của bọn họ đánh vỡ tan biến. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Đối thủ của Lâm Tiêu là một đệ tử nhị chuyển trung kỳ. Vì hắn công kích vài chiêu liền nhận thua. Mười trận chấm dứt. Lâm Tiêu lấy thành tích toàn thắng dẫn đầu vào vòng trong. Mà phương Cường lấy thành tích chính thắng một thua cùng hai đệ tử khác đặt thứ hai. Chẳng qua hai người kia từng thua trong tay phương Cường bởi vậy phương cường lấy được danh ngạc thứ hai. chín tổ còn lại cũng vừa kết thúc trận đấu thứ mười, đã chọn lựa ra hai tuyển thủ vào vòng trong. cuộc thi đấu tiểu tổ vừa kết thúc trưởng lão danh dự võ giả liên minh đi lên đài. cuộc thi đấu tiểu tổ chấm dứt, đã có hai mươi tuyển thủ được lựa chọn. theo thứ tự là tổ một ngũ luôn tôn dương tuấn, Cần Gia Cần Trí Hải. Tổ 2 là Đan các ô Hạo, Thiên Trì Cung Cù Băng Vũ. Tổ 3 Võ Điện Cung Dục, Đan các Ngê than Tổ 4 Nguyên Vũ Thánh Địa Bạc Mông, Tuyệt Diệt Quốc Phương Minh. Tổ 5 Võ Điện Lâm Tiêu, Thiên Ương Tôn phương Cường. Tổ 6 Cử Long Bảo Thần Phi, Thiên Ương Tôn Trịnh Nghi Kiêm. Tổ 7 Phủ Thành Chủ Kỷ Hồng, Hỏa Vân Tôn Mục Hoa. Tổ tám thiên trì cung cốt hàng Lão giả lần lượt tuyên bố danh sách tuyển thủ Trong đó ngoài trừ tổ một cận trí hải Cùng tổ chín có một đệ tử đào thải đệ tử hạt tâm Của mười thế lực lớn khác Mười tám người còn lại đều là đệ tử hạt tâm Thi đấu tiểu tổ kết thúc Đến lượt đấu vòng loại cùng thi đấu bài danh Đấu vòng loại là rút thăm đánh từng đôi một người thắng vào trước mười người thua bị loại bỏ tiến vào trước mười tiếp tục rút thăm chọn năm năm người tiếp tục tiến hành thi đấu bài gian nhưng bởi vì công bình trong mười người bị loại bỏ cũng có thể chọn ra người đứng thứ nhất trong năm người bị loại bỏ cũng có thể chọn ra người đứng thứ nhất Hai người này có tư cách khiêu chiến người thứ năm trong năm người đầu tiên. Người thắng trở thành người thứ năm. Người thua mất tư cách. Thanh âm lão giả quanh quẩn trên quảng trường. Tuyên bố xong quy tắc. Trải qua một buổi sáng tỉ thí đã là giữa trưa. Mặt trời chói chang Trang thành chủ tuyên bố nghỉ ngơi một canh giờ. Cho mọi người ăn uống cùng thư giãn các đệ tử dự thi đều có địa phương giải lao của chính mình. dân chúng cũng được phủ thành chủ chuẩn bị. chỉ cần tiêu phí chút ngân lượng là có thể ăn uống. thật nhiều người ngồi chung một chỗ. vẻ mặt kiếp động. xế chiều. trên quảng trường phi thường náo nhiệt. một ít võ giả cùng dân chúng buổi sáng chưa tới bây giờ cũng vội vàng chạy qua. Cả khán đài chọc nước người. Người người tấp nập. Thời gian vừa đến, hai mươi tuyển thủ từ trong đi ra. Oanh! Tiếng hoang hôn như lôi đình chấn động, xông thẳng lên trời, mọi người cao giọng hò hét, đốt cháy nhiệt tình trong lòng. Lão giả đi lên trên đài, vẻ mặt tươi cười. Tốt lắm, ta nghĩ mọi người đã không còn đợi được nữa đi, lập tức bắt đầu đấu vòng loại. Hiện tại tiến hành rút thăm Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 42 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 241 tranh đoạt trước 10 Trận thứ nhất ngũ luân tôn dương tốn đối chiến thiên ưng tông phương cường Vừa dứt lời toàn trường sôi trào Sao lại gặp hắn Trong khu nghỉ ngơi của Thiên Ương Tôn, sắc mặt Phương Cường cực kỳ khó xem. Ha ha! Dương Tuấn cười sang sảng một tiếng, phi thân lên lôi đài. mà Phương Cường thả người nhảy lên, vững vàng đứng đối diện Dương Tuấn. Phương Cường, chính mình nhận thu đi xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dương Tuấn dùng tay trái chống nạnh tay phải cầm tề mi côn, nhếch miệng cười nói. Vậy thì chưa chắc. Tuy rằng trong lòng không nửa điểm nắm chắc nhưng Phương Cường vẫn lạnh giọng quét. Đều là đệ tử hạt tâm của mười thế lực lớn. Nếu ngay cả dũng khí chiến đấu cũng không có. Dân chúng Tân Vệ Thành sẽ đánh giá chính mình như thế nào? Dương Tuấn lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy để ta tự mình đánh ngươi xuống đi. Trận đấu bắt đầu. Trọng Tài nhìn thấy hai người chuẩn bị xong, tuyên bố bắt đầu, nhảy xuống khỏi lôi đài. Một chiêu, ta đánh ngươi xuống chỉ cần một chiêu. Dương Tuấn cầm Tề Mi Côn, song thẳng tới trước, đồng thời Tề Mi Côn như hóa thành hắc sắc trường long nhanh như chớp đánh tới. Tề Mi Côn đánh vào hư không phát ra tiếng rít chói tai kịch liệt. Như cả phiến hư không bị đánh nổ tung một cổ nguyên lực đáng sợ sắc bén tận cùng lan tràn, kinh thiên động địa, cảm nhận được khí thế đáng sợ như thế, phương cường không khỏi rùng mình, dựng đứng tóc gáy, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, không chút do dự vận chuyển nguyên lực, thi triển phi ương thân pháp nháy mắt biến mất trên lôi đài, ngư nhanh, Nhưng có thể nhanh bằng tề mi côn của ta sao? Dương Tuấn nhát miệng cười. Ánh mắt biến thành sắc bén. Trường côn gia tốt biến ảo thành côn ảnh mạnh mẽ quét lên hư không mà Phương Cường vừa biến mất. Cút xuống cho ta. Dương Tuấn quát lên chói tai. Như lôi đình chấn động. Thân ảnh Phương Cường đột nhiên hiện ra. Trường mắt hoảng sợ cắn chặt răng. đôi tay cứng rắn chống đỡ tề mi côn của dương tuấn. như trụ trời sụp đổ. hai tay phương cường nháy mắt vạn vẹo. thân hình bay ngược ra sau. máu tươi đỏ thẫm phun trào. vẫy ra trong hư không. ha ha ha đã bảo ngươi nhận thua còn không chịu tự mình đòi đánh. dương tuấn cười to đi xuống đài. Quá mạnh mẽ, ngủ luôn tôn Dương Tuấn thật quá mạnh mẽ, Phương Cường ở trên tay hắn còn không qua được một chiêu. Một côn đã bị quét xuống đài, vừa rồi ta bị hoa mắt phải không? Thật sự là đáng sợ. Tuy Phương Cường bại bởi lâm tiêu, nhưng luận thân pháp vẫn là bài danh phiếu trước. Không nghĩ tới không đón nổi một chiêu của Dương Tuấn. Lần này thi đấu. Dương Tuấn tuyệt đối có thể bài danh trước năm người. Dưới đài truyền tới tiếng nghị luận xôn xao, Các đệ tử còn lại đều nhìn Dương Tuấn cảm nhận được một tia áp lực. Lão giả đi lên trên đài toàn trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rút thăm tiếp tục. Nhìn hào bài trong tay, lão giả mỉm cười. Trận thứ hai cửu Long bảo thần phi đối chiến tuyệt diệt cốt phương minh. Ánh mắt lâm tiêu liền rơi lên phía trên lôi đài. Thần phi bay vút lên đài. Tay cầm bảo kiếm. Phong độ nhẹ nhàng. Mà đối thủ của hắn là thiếu niên cường tráng mặc áo xanh xám. Làn da như kim chút màu đồng cổ. Vô cùng chắc nịch. Cảm nhận được ánh mắt lâm tiêu, thần phi quay đầu nhìn lại mỉm cười. Dù hai người tiếp xúc không nhiều, Nhưng trải qua cuộc chiến cùng đội ngũ doãn ra. Hai người xem như là bạn tốt tri kỷ. Lâm tiêu cũng cười đáp lại. Quay đầu lại, thần phi chăm chú nhìn phương minh trước mặt. Phương minh nổi danh phòng ngự mạnh mẽ. Là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ. Nghe nói đã đem thiết thạch cường thân quyết tu luyện tới đại thành. Cơ thể cứng rắn như sắt thép. Vô cùng kiên cố. Nước lửa bất xâm. Thần phi ra tay trước trường kiếm rung lên. Một đạo kiếm quan sắc bén bổ ra hư không đi thẳng tới trước mặt phương minh. Lăng vân kiếm pháp kiếm khí tung hoàn. Thần phi khẽ quát một tiếng kiếm quang lóng lánh, phóng xuất ra sát khí bước người. Trên mặt phương minh không chút biến đổi, hữu quyền nắm chặt mạnh mẽ oanh ra. Đại tự tại thiên uy quyền. Kiếm quang nháy mắt bị oanh dập nát mà một quyền của phương minh bình yên vô sự, thậm chí không lưu chút dấu vết. Phòng ngự thật đáng sợ, một quyền đã đánh nát kiếm khí của thần phi. Dân chúng biến sắc. Thần phi tiến về phía trước. Thân hình đột nhiên phóng lên cao. Kiếm khí liên miên tầm tầm chen chúc Cuối cùng ngưng tụ thành một chỗ. Hóa thành một đạo kiếm quan dày đặc phóng về phía phương minh. Kiếm khí lăng tiêu. Thần phi quát một tiếng kiếm quan sáng ngời tự như trường hồng quán nhật lưu tinh tập nguyệt uy lực vô cùng. Phá cho ta. Phương Minh quát lên chói tay, đôi thí quyền biến thành màu xanh đen, liên tục oanh ra hơn mười quyền. Oanh Long Quyền khí càng quét, từng luồng nguyên lực kinh thiên động địa thổi quét, tán phát, nặng nề va chạm cùng kiếm quang của thần phi. Trong tiếng nổ vang thật lớn, từng đạo kiếm khí quyền kền ầm ầm nổ tung. Kiếm khí sắc bén vẫy ra bốn phía. Đánh vỡ sàn lôi đài. Có chút kiếm khí như mưa rào quét về phía phương minh. Hắn không chút để ý mặc cho kiếm khí rơi lên ngực mình. Thương thương thương. Kiếm khí đánh trúng ngực phương minh phát ra thanh âm như kim thiết giao nhau. Không hề lưu lại chút dấu vết nào trên người của hắn. Uống. Hai chiêu thất bại sắc mặt thần phi không chút thay đổi, khí thế trên người không ngừng kéo lên. một cổ kiếm khí tung hoành như tinh trụ phóng lên cao. từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bộc phát, hai chân dẫm lên lôi đài, ánh mắt thần phi như điện, nguyên lực dâng tràn. hội tụ trên trường kiếm hóa thành vô số kiếm quen bắn ra điên cuồng bay về hướng phương minh, lăng vân kiếm pháp kiếm ảnh thiểm thước, xuôi xuôi trong hư không đột nhiên hiện ra hơn mười kiếm ảnh hư ảo, nhanh như chớp vào quanh phương minh, kiếm khí tung hoành, mỗi đạo vô cùng sắc bén, từ bốn phía bổ vào người hắn, thiết thạch cường thân quyết kim cương bất hoại. Đại tự tại thiên uy quyền hoàn tảo thiên quân. Ánh mắt phương minh trở nên ngưng trọng. Liên tục rống to. Thân thể càng thêm sáng ngời. Đôi thiết quyền liên tục huy động. Kinh khí đáng sợ oanh thẳng về hướng kiếm khí đang bay tới. Oanh long long, Tiếng vang liên tục không ngừng. Kinh khí tràn ra. Kiếm khí bị oanh vỡ tan. Mà thân hình phương minh chỉ cách thần phi hơn mười bước. Đại tự tại thiên uy quyền uy chống thiên hạ. Lúc này phương minh rống to một tiếng. Một cổ nguyên lực nồng hậu ầm ầm tuôn ra. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị. Một đôi thiết quyền trùng điệp oanh thẳng vào thần phi. Oanh long Như tiếng sét vang, một quyền như vẫn thạch ầm ầm ập tới. Thân thể thần phi vẫn sườn sững, không hề có chút ý tưởng muốn né tránh, ánh mắt lón sáng tinh mang. Quyền phong kịch liệt, tinh khí thần trong thân thể thần phi tăng lên tới cực hạn, mạnh mẽ đâm ra một kiếm. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Thần phi nháy mắt đâm ra mười ba kiếm. Mười ba kiếm nhanh như thiểm điện. Cuối cùng ngưng tụ thành một điểm. Trồng chất lên lực lượng làm người khiếp sợ. Lăng vân thập tam kiếm. Quyền thế cùng kiếm quen va chạm vào nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 43 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 242 Thiên trì Cung cúc Hàng. Trên lôi đài vang lên tiếng nổ đinh tai nhức ớt kiếm khí cùng quyền phong đánh vỡ cả sàn lôi đài. Trong bụi mù tràn ngập, một đạo nhân ảnh bay ngược miệng phun máu tươi, nặng nề rơi xuống dưới lôi đài. Thần Phi Sư Huyên Đệ tử Cửu Long Bảo Kinh hô người rơi xuống lôi đài chính là Thần Phi. Bụi mù tán đi Thân hình cường tráng của Phương Minh đứng trên lôi đài. Quần áo bị xé rách tơ tả Nhưng không có chút vết thương nào Chỉ lưu lại một vết kiếm hơi đỏ trên lồng ngực Trước đó thần phi thi triển một kích cực mạnh lăng vân thập tam kiếm Nhưng chỉ lưu một dấu đỏ trên ngực phương minh Thậm chí cũng không phá vỡ được làn da của hắn Vô số dân chúng phát ra tiếng hô sợ hãi Trận thứ ba là Phủ Thành Chủ Kỷ Hồng cùng Võ Điện Cung Dục. Toàn bộ đệ tử Võ Điện đều lo lắng. Kỷ Hồng là Võ Giả Tam Chuyển Trung kỳ Thực lực đăng phong tạo cực. Đã triển lộ ra thực lực đáng sợ. Tuyệt đối là tuyển thủ tiến vào trước năm danh lần này. Cung Dục gặp phải đối thủ như vậy tuyệt đối không phải là chuyện may mắn. Sắc mặt cung dục ngưng trọng đi lên lôi đài Trong lòng hắn không muốn gặp Kỷ Hồng Bạch môn Ô hạo cùng Dương Tuấn Nhưng không nghĩ tới trận này gặp phải Kỷ Hồng Lạc diệt tuy phong kiếm pháp Ngay ban đầu cung dục đã thi triển ra kiếm pháp cực mạnh của mình Nhất thời trên đài tràn ngập kiếm ảnh Một cổ ý cảnh thê lương tràn ra Tràn ngập cảm giác tiêu điều sơ xác. Kiếm ảnh lón ra Sát khí mai phục khắp nơi Trên lôi đài tràn ngập kiếm Quang lóng lánh phóng mạnh về hướng kỷ hồng Kỷ hồng diễn cảm lạnh lùng Trường thương mạnh mẽ đâm thẳng vào trong hư không Hoa lạc Thương ảnh nháy mắt thổi quét vào trong kiếm khí Quấy đến dập nát Thương ảnh lón ra đâm thẳng tới trước Nguyên khí chợt nổ tung, thân hình cung dục nháy mắt hiển lộ ra, rơi xuống lôi đài. Kỷ Hồng Thu lại trường thương, sắc mặt lạnh lùng, xoay người bước xuống lôi đài. Trên lôi đài, vẻ mặt cung dục ngạc nhiên. Hắn cúi đầu. Ngay lồng ngực hiện rõ một lỗ thủng rõ ràng. Trên ngực có chút đỏ bừng. Một giọt máu chậm rãi chảy xuống. Nếu không phải Kỷ Hồng lưu tình Hiện tại hắn đã là một người chết Trận thứ ba Phủ thành chủ Kỷ Hồng thắng lợi Thanh âm trọng tài vang vọng Trên quảng trường lại vang lên tiếng nghị luận xôn xao Trận thứ tư là thiên ương tôn trịnh nghi kim đối chiến tuyệt diệt cốt Diệp Nhu Phái Diệp Nhu Phái là một nữ võ giả Trên người mặc áo da hỏa hồng sắc. Cầm một trường tiên. So sánh với vẻ lãnh nhược băng sương. Tuy Diệp Nhu phái chỉ 19 tuổi. Nhưng bộ dáng vô cùng diễm lệ. Ra tay vô tình. Có chút tàn nhẫn. Vừa ra tay. song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà vận khí của hai người cũng không tệ. Đối thủ không quá cường đại đáng sợ Sau một hồi đối chiến kịch liệt Trịnh Nghi Kim lấy một chiêu thắng lợi Tiến vào trước 10 Trận thứ 5 đang các ô hạo đối chiến thiên Trì cung Cù Băng Vũ Rút thăm vừa kết thúc sắc mặt Cù Băng Vũ âm trầm Hai người từng gặp qua ở cuộc chiến trước đó Không nghĩ tới bây giờ còn gặp lại. Ta nhận thua. Cù băng vũ trực tiếp lên tiếng, nhưng không có ai có chút ý kiến gì với thái độ của nàng. Trận thi đấu lần này chỉ xem như vận khí của nàng xui xẻo. Liên tục gặp phải ô hạo. Cho dù nàng có lên đài cũng bại trận lần nữa. Trận thứ sáu thiên trì cung cốt hàng đối chiến võ điện lâm tiêu lời của lão giả rơi xuống dưới đài vang lên tiếng rầm rĩ trên lôi đài lâm tiêu đứng đối diện cùng cúc hàng hàng băng trưởng cúc hàng ra tay trước tiên bàn tay hiện lên màu lam quanh mang, lạnh ý tràn ngập đánh thẳng tới lâm tiêu nhanh như chớp trong hư không phong tuyết thổi đến từng luồng kình khí băng hàng tận xương cuốn tới cực đạo uy thiên quyền Lâm tiêu quát lạnh một tiếng, hai quyền hung hăng đánh thẳng tới trước. Phong tuyết bạo tán. Trên người lâm tiêu bao phủ một tầng băng rậm rạc. Thân hình cốt hàng như điện. Song chưởng liên tục đánh ra không cho lâm tiêu cơ hội thở gấp. Phanh phanh phanh. Trong chớp mắt hai người giao thủ mấy mươi lần nhanh như chớp. Quyền kình tán giật. Phong tuyết bao vây cả lôi đài nhìn như tử vực. Quyền kình hai người ngang nhau, liên tiếp đối chiến hơn mười quyền lại không phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Xem ra thực lực hai người không kém nhiều trừ phi một người che giấu thực lực nếu không phải trên trăm chiêu mới phân thắng bại. Ân, có đạo lý, nhưng bây giờ thật khó mà nói, song phương mạnh yếu phải đợi trận chiến kết thúc mới biết được. Trang Dịch nhìn lên Lôi đài, lộ vẻ tán thưởng. "Chử Vĩ thần, Võ Điện đúng là thu nhận một đệ tử giỏi a. Lâm Tiêu chỉ 15 tuổi đã có thực lực đáng sợ như thế, tiền đồ thật khó thể hạn lượng."